các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhã viện à chuyện này không có liên quan đến cậu mà làm sao lại không liên quan đến mình chứ nếu như năm đó mình không lấy trận tranh vào phòng y tế cho cậu thì hôm nay cũng sẽ không phát sinh việc này tất cả đều là do mình cả nhìn bộ dáng tự trách của bạn tốt vú tầm lăng cảm thấy thật sự là đau lòng không phải vậy đâu nhã viện à thật sự không phải là do cậu mà tầm lăng à nhân cơ hội này cậu hãy cùng với hạ tuấn bình cắt đứt quan hệ có được hay không Nhìn cậu như vậy càng rơi vào càng sâu, mình thật sự không biết về sau cậu sẽ sống như thế nào nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này đây cô nhất định phải bắt bạn tốt cùng với Hạ Tuấn Bình chia tay. Nhã viện à, còn nữa, nếu bác Vũ biết được cậu làm vợ hay, bác ấy nhất định sẽ khổ sở giống như làm mình vậy. Nghĩ đến mẹ mình, cô không khỏi nhớ tới câu chuyện hai người nói lúc trước, giống như là nhã viện nói, nếu như mẹ cô biết nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Cô không thể tưởng tượng được mẹ rất thất vọng vào khổ sở đối với cô như thế nào. Nhưng cô nên làm cái gì bây giờ? Cô thật sự rất yêu Tuấn Bình. Cảm thấy về sau sẽ không bao giờ có thể thương người khác giống như thương anh nữa. Tâm Lăng à? Mười năm. Mình biết tình cảm của cậu đối với Tuấn Bình rất sâu. Nhưng chia tay cho dù cô sở, cậu nhất định vẫn phải làm như vậy. Thương tâm cô sở chia lá nhất thời. Về sau cô sẽ có hạnh phúc chân chính của mình. Ít nhất có thể ở trước mặt bác cái Nói người này là bạn trai của con Nhã viện à Mình cảm thấy có một chút đau đầu Đã biết rồi, mình sẽ không nói nữa Cô đương nhiên biết bạn tốt Đang chấp nhận cổ sầu cùng với đà kích Cũng không muốn cưng rách bắt buộc cô ấy Mà đúng rồi Bạn trai của mình được hoãn nhập ngũ Có rảnh mọi người cùng nhau đi ăn một bữa đi thuận tiện tâm sự luôn Xem cậu thích dạng con trai như thế nào Bên cạnh anh ấy còn có rất nhiều bạn bè còn độc thân đó Nhã viện à Mình hiện tại không có tâm tình đi giao lưu với bạn bè. nhớ tới chuyện lần trước, Hạ Tuấn Bình rất giận dữ. Cả bản năng vô tâm lăng lại lập tức cự tuyệt. Không được, cậu phải kết bạn với nhiều người vào, mới có thể biết được thế giới này. nam nhân không chỉ có một mình Hạ Tuấn Bình. Trước kia cô thực sự là nên bắt buộc cô ấy đi giao lưu quan hệ bạn bè thật nhiều. Tuy rằng cậu nói là lần trước thân cận, gặp mặt đối tượng cậu không có cảm giác gì. Nhưng không có nghĩa là đối với người đàn ông khác, cậu cũng là như thế. Nhưng mà mình... Thôi được rồi, đừng có mà lập tức cự tuyệt. Mình cũng đâu bắt cậu phải đi giao lưu ngay bây giờ chứ. Hãy ngẫm lại những lời mình nói thật là tốt. Mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu khổ sở, tương lai sẽ bị tổn thương đâu. Đúng vậy, nhã viện giống như là chị em ruột thịt với cô. Cô biết cô ấy chỉ muốn tốt cho mình. Cảm ơn cậu, nhã viện à, mình sẽ suy nghĩ thật là tốt. Trong tạp chí mới nhất vừa đưa ra thị trường, nhân vật bìa mặt tạp chí... Là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn Hạ Gia Rất gần đây chuyển ra cùng với tiên kim của tập đoàn Hoa Long kết hôn Báo đăng không phải anh cùng thầy tử chụp chung Mà là ảnh chụp chung của anh cùng với một người đàn ông khác Đang ở bên đường tranh đoạt một cô gái Tiểu đề bài viết chính là Sau lưng vợ chưa cưới Đại thiếu gia của tập đoàn Hạ Gia Giận giữ tranh đoạt một tiểu học muội. Ảnh chụp trên trang bìa đã đủ kích thích Nhưng nội dung của bài báo lại làm cho Hạ Tuấn Bình tức xùi bọt mép đỏ cả mặt. Kỳ thật anh kết giao với tiểu học mỗi đã 10 năm, hai người quan hệ thân mật mà theo như những gì nghe thấy, thì tiên kim thực phẩm Hoa Long sau khi biết đã thương tâm muốn chết. Vụ tâm lăng sau khi tan thở, thì nhận được điện thoại của mẹ, muốn cô hôm nay trở về nhà sớm một chút nói chuyện cùng với cô. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì cô về đến nhà còn chưa có mở miệng, Đã thấy mẹ cầm trong tay một tờ tạp chí từ trên sofa đứng dậy. Sắc mặt từ trước tới nay chưa từng nghiêm khắc, làm cho cô thực sự là bị dọa. Lăng lăng à, người con gái trong anh này có phải là con hay không? Trường anh Tuyết luôn không xem tạp chí Linh Trinh. Nếu như không phải đồng nghiệp trong nhà ăn rảnh rỗi vào buổi trưa thảo luận về tạp chí này, thì bà cũng sẽ không ngắm trộm nước mắt một cái. Lúc vừa nhìn thấy thì bà thiếu chút nữa đã té xìu. Cho dù mặt cô gái trong ảnh đều đã được xử lý, nhưng bà chỉ cần liếc mắt một cái, vẫn có thể nhận ra cô con gái ở trong đó là con gái mình. Lại càng không nói đến địa điểm của ảnh chụp, chính là dưới sân của nhà bà. Vù tâm lăng không hiểu mẹ đang nói cái gì, cô cúi đầu nhìn tạp chí, nhìn thấy bìa mặt của tiêu đề thì kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Đây là năng, cùng với Tuấn Bình còn có cả cùng phàm, nhưng vì sao lại có ảnh chụp này chứ? Làm thế nào lại đăng lên trên mặt trang bìa mà tiêu đề còn nói cô là tiểu học muội của Tuấn Bình? Nói như vậy là đã tiến hành điều tra qua cô. Mẹ cũng biết chuyện của cô và Tuấn Bình hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net